Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Hát Thiên Đường. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 19 của truyện Bảy ngày ân ái. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh youtube bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Hát Thiên Đường. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi lạnh lẽo.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 25% có nghĩa từ nay về sau tả thị sẽ bị hoác thị thôn tính, mà tôi sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của tả thị. Lan thần sẽ không để cho anh thực hiện được, út noạn tâm trong lòng rung lên, nàng lạnh lùng nhìn hắn, cũng gần từng tiếng trả lời, hoác thiên Kình giống như bị lời của nàng chọc cười, đứng dậy, lúc nhìn về phía nàng lần nữa, thì trong mắt đã khôi phục vẻ trầm tình vốn có. Tôi biết hắn đã công bố ra ngoài tin tức đầu tư giai đoạn đầu, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy.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 Làm sao một người phụ nữ có thể tình nguyện tổn thương trong sắp cưới của mình chỉ bởi muốn đi giúp đỡ một người bạn, chỉ có thể có một nguyên nhân, đó chính là trong lòng phương nhan tồn tại sự ái náy đối với tả Lan Thần. Vì sao cô ấy lại ái náy, nghĩ đến đây cũng chỉ có một điểm, đó chính là bọn họ đã từng là người yêu. Khi nản tâm ý thức được điều ấy, thì lòng của nàng mơ hồ đau đớn, nàng biết Lan Thần rất yêu mình. Thế nhưng mọi phụ nữ đều sẽ để ý đến việc trong lòng người đàn ông mà mình yêu nhất đã từng yêu một phụ nữ khác. Trong giây lát, trong mắt của Hắc Thiên Kình lướt qua một tia phức tạp, giống như đối với tiếng than của nàng, hoặc là đối với dũng khí của nàng có vài phần khen ngợi. Thấy hắn không nói, út Ngạn tâm đột nhiên nở nụ cười, nhưng lại là một nụ cười lạnh thấm đến xương tủy. Trước đây là Phương Nhan, bây giờ là tôi. Đối với anh mà nói, hạnh phúc của Tả Lan Thần chính là bất hạnh lớn nhất của anh.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 Tay hắn khẽ vuốt tóc nàng, sau đó dịu dàng nhìn chiếc cổ mạnh khảnh của nàng, cảm nhận được động mạch cổ của nàng đập mạnh mẽ. ngửa khí lạnh luôn tới mức không gì sánh được. Út nạn tâm hết một hơi, bỗng dương mắt lên, đôi mắt vô cùng trong trẻo nhìn thẳng vào mắt hắn. Sau một lúc lâu, cố kìm nén sợ hãi trong lòng, găng từng tiếng nói. Đây là lợi thế thứ ba của anh. Hoác thiên Kình cười hài lòng, nhẹ nhàng nhéo chiếc mũi nhỏ của nàng, trong mắt tràn ngập sủng địch, sau đó.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 hoặc người nào làm tôi mất hứng nữa hắn thực sự không thích nhàm chán đi cai quản những chuyện vớ vẩn như vậy trong lòng út ngoãn tâm ngụy lạnh khép chặt hai mắt để mặt đôi môi nóng rực của hoắt thiên kình di chuyển xuống dưới hơi thở nam tính ấm áp lập tức bao vây toàn bộ út ngoãn tâm khiến nàng trở nên cực kỳ khó thở trong phút chốc nước mắt của nàng tuy không chảy ra ngoài nhưng nó lại đảo lại tiến vào đáy lòng nỗi đau khổ dường như càng cay đắng gần như không thể chịu đựng được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 hiện giờ em có giá trị so với trước đây rất nhiều biết không công ty đang cân nhắc giúp em tăng giá diễn xuất cho nên không phải bộ phim nào em cũng phải diễn quan trọng là chọn kịch bản chọn đạo diễn chọn vai diễn tiểu vũ dọc đường đi đều lại nhãi không thôi nói thao thao bất tuyệt một hồi liền nhận thấy út nản tâm dường như không nghe gì cả đôi mắt đẹp lộ ra một tia thẫn thờ hoặc như là đang tự hỏi điều gì nản tâm tiểu vũ dừng bước hoảng hốt đưa tay lên huôi huôi trước mặt nàng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 Chị nghĩ phải sớm một chút sắp xếp cho em một trợ lý mới nữa, mới được. a cũng được, tiểu vũ tiếp tục lại nhảy, trong lòng hưng phấn với tình hình hiện tại, ngược lại út ngoãn tâm cực kỳ lãnh đạm, tựa như chuyện đang nói không hề liên quan đến mình. Tiểu vũ nghe vậy liền nhíu mày lại, quan sát từ trên xuống dưới út ngoãn tâm một phen, rồi mới bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ. Ngoãn tâm à, em và tả tiên sinh đang giận dỗi nhau phải không? Thế nào mà hai ngày nay không thấy hẹn hò với nhau vậy?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 Tiểu vũ út ngoãn tâm nhẹ nhàng cắt đứt lời nói của cô chị chỉ vào cô gái bên trong nói cô ta cũng là nghệ sĩ của công ty sao. Tiểu vũ nghi hoặc tiến lên theo hướng ngón tay nàng chỉ lúc nãy chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu nhìn ngoãn tâm kinh ngạc hỏi ngoãn tâm, em không phải dễ quên như vậy chứ người đó từng gặp qua rồi mà. Ô, út ngoãn tâm sợn sốt nàng quả thật đã gặp qua cô ta nhưng chỉ là lúc ở trong thang máy mà thôi. Tiểu vũ nhún nhướng vai nói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 Hầu như không nhận ra ánh mắt khiếp sợ của nàng Mọi người ô lên Trong ánh mắt càng lộ vẻ đố kỵ cùng hâm mộ Út nản tâm không nói ngẩng đầu nhìn anh Bỗng nhiên nàng cục hàng mi dài xuống Như để che dấu ánh lệ chợt lóe lên trong đáy mắt Đã định sẽ nói với anh những lời tuyệt tình Nhưng lúc nhìn thấy anh Thì bỗng chốc chính nàng lại vỡ tan như thủy tinh Nước mắt ứ trào Nản tâm, em nói gì Nhà hàng lãng mạn gian phòng lãng mạn nhất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 Lập tức khôi phục vẻ cao nhã tự tin vốn có. Tả tiên sinh, những lời tôi nói là sự thật. Cô ta nhìn út Ngoãn Tâm cười nhạt, chắc anh không biết chuyện tình giữa cô ta với Hoác Tiên Sinh. Cũng phải thôi, cô ta xấu hổ không biết nói thế nào với anh, cho nên việc đắc tội với anh cũng chỉ có thể để tôi làm. Ngoãn tâm được Hoác Tiên Sinh yêu quý lắm. Cô ta không chỉ bồi Hoác Tiên Sinh nghỉ phép ở đảo nhỏ, mà còn được Hoác Tiên Sinh đưa tới Ngự Thư Hà, cũng là nhà cũ của Hoác gia.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 Đừng tạm dừng tập truyện này tại đây. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.